các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À chào. Còn bên Mỹ thì mới là ngày 31 tháng 12. Xin được một lần nữa gửi lời chúc Tết đến tất cả quý vị của một năm dương lịch năm mới 2021, 2021. Happy New Year, Happy New Year. Và hẹn gặp lại quý vị cũng như các bạn những câu chuyện tâm linh khác nữa sẽ được kể tiếp tục khởi đầu cho năm 2021 nha.